Dolio Jungle. Ngầm Mai xin chào các bạn. Đêm nay thì chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, chuyện edit bởi Thủy Tư Hy Tịch, Nước Biển Xanh, Juliet Phạm, email da của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Bà quyền audio thuộc thỏa thuận hợp tác giữa trang mạng.com thuộc về kênh youtube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không react khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Hạ thược kết thúc minh trưởng, cư nhiên an vị một chút mà qua 12 giờ thời điểm nàng chậm rãi mở mắt trời đã tối muộn hẳn. Mà ngoài miếu, cụ Mộc Vân mỉm cười nhìn nàng, đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng không thể lý giải, nhưng tự hồ hiểu được nàng gặp chuyện gì. Kìa khẽ lướt mắt một cái, ý cười thoạt nhiên như là chúc mừng nàng. Mà thích thần, không biết vì sao hít mắt một bộ dáng biểu tình nguy hiểm. Vô lượng tử vẫn đứng ở cửa, thấy hạ thược mở mắt thì cười nói. Chúc mừng nữ thí chủ đã luyện đến thần hoàn hư. Hạ thược đứng dậy nhảy xuống. Trong lúc nhảy, cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn vài phần. Xem sự vật xung quanh càng cảm thấy rõ ràng. Cũng không biết thiên nhãn có hay không cũng tăng lên. Nhưng hiện tại không phải thời điểm thí nghiệm. Nàng đi đến trước mặt vô lượng tử, đối với anh cuối người nói. Đa tạ đạo trưởng trị điểm. Vô lượng tử cười yếu ớt. À, đó là do nữ thí chủ khai ngụ, bần đạo không liên quan. Không cần phải nói đa tạ. Hạ thược trở lại, gặp kim mãng xà, vẫn đang bị nhốt ở trên đỉnh miếu thờ, đôi mắt màu vàng nhìn đến, tự hồ có đám chìm trong bi thương. Hạ thược nhẹ nhàng rủ mắt, xoay người nhảy lên trên đỉnh miếu thờ, ở lại đuôi rắn ngồi xuống, cười nhẹ nói. Theo ta đi, ta có thể mang ngươi tu hành. Xà mâu nhìn lên, nhìn nàng, không nói lời nào. Hạ thược cười hiền lành, ánh mắt thản nhiên nhìn kim mãng xà. Ta cũng vậy, vừa mới ngộ ra đạo lý Trên đời này cái ác chung quy Sẽ có nhân quả bồi thường Chúng ta không nên để bản thân đám chìm trong đó Chúng ta cần phải duy trì bản thiện của chính mình Vô luận phát sinh chuyện gì Đều không được đánh mất chính mình Ta nghĩ đối với ngươi mà nói Nếu ngươi có cơ hội tới cô Luân Hẳn sẽ có cơ hội gặp lại tướng công cô đứa nhỏ của ngươi Có lẽ bọn họ vẫn ở đó chờ đợi ngươi Ngươi không nên vì sai lầm của người khác Mà đem bản thân giam cầm ở nơi này Đây là tội ác của họ Tất họ sẽ có báo ứng. Ngươi không nên vì sai lầm của bọn họ mà gánh vác khổ sở. Ngươi hẳn phải tìm một lối ra, một con đường cho chính mình. Nhìn theo ta đi, ta có thể mang theo ngươi tu luyện. Ta đáp ứng ngươi, sinh thời sẽ mang ngươi đi tranh cô luôn long mạch. Nó không chừng, ngươi cô sẽ có đi hiểu được. bác quá, ngươi hại người không ít. Tu luyện mà không có hùng mãng xà sẽ không dễ dàng. Điểm mấy trong lòng ngươi đều biết. Kỳ mãng xà buông xuống đầu Trong miếu lại bắt đầu chuyển tới tiếng nước nở trong gió Giống như linh vật đang khóc thút thít bình thường Hạ thược lớn mật Chạm vào đầu mãng xà Ta một ngày tam chú hương cho ngươi ăn Sẽ không khi dễ ngươi Ta sẽ mang ngươi đi khi dễ Khi khi dễ người khác Được không Kỳ mã xà rõ ràng hung ác trừng hướng hạ thược Sau đó ánh mắt hướng lên phía đỉnh đầu của chính mình Hạ thược hiểu ý, lập tức đem phù chú trên đầu kim mãng xà hóa giải Xà đầu khẽ động, nhẹ nhàng điểm điểm Sau đó liền quay qua một bên, không để ý tới hạ thược Thoạt nhìn như có điểm thẹn thùng Trên mặt hạ thược lộ ra tươi cười Hiểu được đây là nó đã đáp ứng Hạ thược cười đứng dậy <cười> Ta sẽ để ngươi ở chỉ Ngọc La Hán này Về sau ngươi đi theo ta Khi lấy Ngọc La Hán, hạ thược lúc này nhớ tới vô lượng tử Quay đầu nhìn qua Đạo trưởng à Ta xem kim mãng xa này có ý tứ quay đầu ngươi nói với tổ tiên gia của ngươi Lời xin lỗi Đừng Hạ thược bốn định nói Làm cho vô lượng tử đừng trừ nó Nhưng nó đến một nửa liền sửng sốt Chỉ thấy vô lượng tử đứng ở chỗ cửa miếu Thoàn nhìn bình thường Nhưng chỗ ấn đường có kim quang tụ tập Kim quang thực giống như tam hoa tụ đỉnh bình thường Hạ thược giật mình sửng sốt Tam hoa tụ đỉnh Đây là muốn luyện hư hợp đạo ư Hồi lâu sau nàng thấy vô lượng tử nhắm mắt Mắt mở ra khi kim quang nơi ấn đường đã rút đi Đôi mắt càng thêm trong suốt Hạ tử cảm thấy đây tuyệt đối không phải là luyện hư hợp đạo Vừa rồi cảnh giới của nàng tăng lên Cũng đã đến giờ ngọ Vô lượng tử nếu là thực tăng lên như trong lời nói Không thể trong thời gian ngắn liền hoàn hành Hắn thoạt nhìn càng như là hiểu rõ cái gì Một chân bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, nhưng muốn tăng lên cũng phải mất vài ngày. Vô lượng tử nhìn Hạ Thược cười cười, thần thủ nhanh nhẹn nhảy lên đỉnh miếu. Trong bao bố màu trắng đeo chê người, đem ra vài thứ này nọ đưa cho Hạ Thược. Nữ thí chủ trí tuệ khai ngụ, kì mã xa đi theo người. Nghĩ đến bần đạo có thể đối thiên sư có điều công đạo. Cái pháp khí này nữ thí chủ mang đi thôi. Hạ Thược sựng sốt. Nhìn về phía lòng bàn tay vô lượng tử, nơi đó có kim ngọc ly lông tháp, tháp có 9 tầng, 24 cửa. Chạm trổ dị thường tinh mỹ. Theo như những kiến thức nghiên cứu về ngọc khí của Hạ Thượng đây là một cỗ ngọc khí từ thời Minh Thanh. Đây là pháp khí của Tổ tiên Thiên Sư Lưu Lại. Lúc trước hùng mãng xà tu luyện ở tòa tháp này, bần đạo lần này ra đi, là để đem mãnh xà thu phục, bừa vặn mang theo tòa tháp. Không nghĩ tới nữ thí chủ có thể đem mãng xà thu phục. Tháp này liền tặng cho nữ thí chủ. Hạ thường biết pháp khí này quý hiếm, phân vân. Kim mãng xà phía sau khi nghe đến lời của vô lượng tử, rất nhanh quay đầu. thân mình dãy ruộng muốn đứng lên bàn. Mình muốn nhìn xem kim ngọc lưu linh tháp trong tay vô lượng tử. Cái tháp này đối với kim mãng xà hẳn câu ý nghĩa đặc thù. Có lẽ cái tháp này chính là vật mà ngày trước Vì tiên đạo sĩ kia đem làm nơi trú ngụ của Hùng Mãng Xà cùng con của nó Hạ thừa cân nhắc, cảm thấy nếu nhận lấy cái tháp này Đối với nó mà nói cũng là an ủi Vì thế trịnh trọng đa tạ vô lượng tử, rồi nhận lấy tháp Thời điểm nàng xoay người, nghe tiếng nước nở nhẹ khâu khỏi giang tay về phía đầu Mãng Xà mà an ủi Kỳ Mãng Xà tự hồ đang cảm nhận xem Có hơi thở của Hùng Mãng Xà bên trong linh lung tháp hay không Hạ thược vẫy tay, đem toàn bộ phù chú quanh thân kim mãng xà hóa giải. Phù chú vừa biến mất, kim mãng xà khô phục tự do. Không cần hạ thược mở miệng, nó liền hóa thành một đạo âm sát, cuốn quanh kim ngọc linh lung tháp, trong lòng bàn tay nàng. Mà một lát sau, tự hồ cho không gian của tháp, toàn bộ thân tháp, thoạt nhìn phát gian nồng động kim cát khí. Mà toàn bộ âm sát bị khóa ở trong tháp, không hở ra dù chỉ một chút, Giờ nàng đã có phụ xử của riêng mình Hà Thượng trong lòng vui vẻ Nàng lại nói lời cảm tạ với vô lượng tử Vô lượng tử cũng là cười Ánh mắt trong vắt Bần đạo đã nhận được từ nữ thí chủ Một câu chỉ điểm Tạ lễ là việc phải làm Bần lần này là vì mãng xà mà đến Nếu nó đã có kết cục thích đáng Bần đạo lên yên tâm rời đi Hà Thượng sừng sốt Nàng có nói cái gì chỉ điểm anh sao Nhìn vô lượng tử cũng không nói nhiều Chỉ là ý cười không biết vì sao Hơn chút thầm ý À, thật ra Bần Đạo Cũng có một câu muốn tặng thí chủ Rằng tuy sự tồn tại không như luật trời Không có nghĩa là Có quyền làm trái với luật trời Thế tam giới còn tồn tại Thì một số chuyện diệt vong là không thể tránh khỏi Bất quá Nếu ông trời cho thí chủ gặp kỳ ngụ Đã làm cho Bần Đạo nhận được câu chỉ điểm của thí chủ Bần Đạo liền tặng thí chủ một câu Thí chủ hẳn cần hiểu được rằng Nhân quả tuần hoàn Mọi chuyện đều nhất định phải trả Ngày sau chúng ta có có cơ hội gặp lại Hạ thược nghe xong giật mình sửng sốt Trong lòng cũng đánh một cái dùng mình Nhưng chưa hiểu rõ ràng thâm ý trong câu nói kia Vô lượng tử xoay người cáo từ Chờ hạ thược hồi thần Vội vàng chạy ra nó vọng theo Đạo trưởng à Ngày sau nếu ta có việc muốn tìm ngài hỗ trợ Phải tìm ngài thế nào Bộ lượng tử cười, không quay đầu Bộ pháp trầm ổn bước ra cửa miếu Thành âm xa xa chuyển đến Không cần tìm ta Trong vòng 2 năm, chúng ta có thể gặp lại Trong vòng 2 năm à? Hạ thực rủ mắt, đứng trên phía nóc miếu Nhìn nam tử một thân đạo bào Giờ dần, dần đi xa Trong lòng cũng không khỏi suy đoán Vừa rồi vô lượng tử nói câu kia Thực giống như nhìn ra nàng là trùng sinh mà đến Giống như không phải là người ở thời không Nhưng lời nói của anh ta thực có ý tứ này ư, hay do nàng nghĩ nhiều, hoặc là có có ý tứ khác. nhiều một thân ảnh đạo sĩ dần dần biến mất ở đường núi quanh cò, mắt hạt thừa không khỏi lộ ra thân ý Người đạo sĩ này mới đầu nhìn thấy, cảm thấy anh ta thực kỳ quái, nhưng hiện tại nghĩ kỹ, kia làm gì có kỳ quái. Tâm tình sau khi khai ngộ, nàng hiểu được anh không phải kỳ quái, chính là hết thải tự tâm sinh cho căn nguyên. Với anh mà nói, điều này không có Phật Cũng không có Đạo Hết thảy không có khác nhau Đó là tinh chỉnh lĩnh vực của thần Không cứng nhắc tuân thủ các dề xích của ngoại vật Tất cả trở về cội nguồn của họ Người này, tuổi so với nàng chỉ hơn mấy tuổi Vừa rồi như lại một chân Bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới Trên đời này Quả thực là nhân ngoại hữu nhân Cho tới nay Người giống như vô lượng tử này Nàng chỉ gặp qua một người duy nhất Thế ngoại cao nhân Là người nàng nhìn không thấu, cũng nghĩ không ra Nhưng nàng tổng cảm thấy Anh không cần thiết phải lừa nàng Một khi như vậy, Hạ Thược liền không thèm nghĩ nữa Nàng hiện tại cũng luyện tới Thuần hoàn hư cảnh giới Tầm tính có điểm thay đổi rõ ràng Cái gì nghĩ không ra Thì cũng không dối rắm Sẽ không vì vậy mà bị trói buộc hay khó chịu Nhìn lây lung tháp trong tay Hạ Thược cười Đem nó nắm chặt lại một chút Mắt hướng về phía vô lượng tử vừa rơi khỏi Cuối đầu thực sâu, rồi đầy chuyển mắt Nhìn phía làng chai nhỏ, lầm bẩm rằng Ta đến đây Hà thược tránh ở bên trong cửa miếu Cách thích thần một khoảng xa Sau đó cảnh giác nhìn hắn Thích thần nhìn cô trốn ở phía xa Hít mắt lại, giống như đang nhìn bức tường Trắn ngoài cửa miếu Màu đen trong ánh mắt so với sắc trời bên ngoài Càng thêm âm trầm Hắn cô khâu đi vào, mà đứng ở cửa miếu Bắt đầu nhíu mày Đem cái ở trên mặt cô vứt đi Nhìn thực xấu xí Hạ thược sửng sốt Lúc này đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình Cô nhất thời không thể suy nghĩ ra Thích thần vì sao biết được cô đang đeo mặt nạ Thế nhưng cô hiện tại Cô không thể tháo nó xuống Sau khi đã biết được mục đích thực sự của hắn Cô lúc này thoáng thả lỏng người xấu hay không xấu Liên quan gì đến anh Thích thần ngư khí đương nhiên Gây trở ngại đến sự thưởng thức Hạ thược ngược lại nở nụ cười, <cười> Vậy ngồi nhớ tháo xuống Cả gây trở ngại đến sự thưởng thức thì làm sao đây Không có khả năng Người đàn ông nhú mải cười Đêm khuya ở trong núi không đèn điện Chỉ có anh trăng nhô lên từ ngọn cây Người đàn ông này hiện tại cười lên Thế nhưng vẫn mang một cảm giác mạnh mẽ Thập phần trói mắt cùng tự tin Hạ thược đảo mắt xem thường Mặc kệ thích thần Cô muốn đi ra ngoài Nhìn hắn đứng ở ngưỡng cửa thế này Lê xoay người men theo bên tường khác của miếu, sau đó lộn người đi ra ngoài. Từ bên tường vòng đi ra có đường phía trước. Cô cố ý đi bên kia cùng Cung Mộc Vân. Tuy rằng cô cùng Cung Mộc Vân gặp mặt không nhiều, nhưng tốt xấu gì hai người cũng là bằng hữu với nhau. So với thích thần mới gặp, Hạ Thược vẫn quen với Cung Mộc Vân hơn, cậu tin hắn hơn một chút. Dù sao hiện tại, An Thân Hội đang đứng độc lập một mình, mà Tam Hợp Hội thì thuộc phía bên kia kẻ địch. Cung Mộc Vân vừa thấy cô từ phía sau đi vòng đến, liền mỉm cười đi đến trước mặt cô, đem cô che chắn ở phía sau một chút. Thích thần đứng ở cửa xoay người lại, thấy động tác hai người ăn ý với nhau, mới vừa rồi còn tươi cười nghiêm chỉnh, thoáng chốc liền phủ kín một tầng khí tức nguy hiểm. Người của An thân hội như thế hạ thượng đứng phía mình, một bài tên thủ hạ của cung Mộc Vân, liền lộ thần sắc vui mừng. Bọn họ không biết cô gái này, như vừa rồi cô thu phục được kim xà Cùng với việc câu lực tăng lên đó là chuyện rất rõ ràng ngay trước mắt. Người như vậy ở trong mắt của người bình thường không khác gì cao nhân. Mà ông chủ bọn họ tự hồ quen biết với cô gái này. Không hổ là ông chủ, cao nhân như vậy có thể quen biết được. Mà thật ra những người này cũng không biết. đã đa số trong bọn họ đều chưa từng gặp qua hạ thử. Nhưng đối với tên tuổi của cô lại như là sấm rền bên tai. Đây chính là khách quý của an thân hội. Năm đó, gia chủ đã tự mình hạ lệnh xuống rằng không được phép chọc người này. Chẳng qua hiện tại, cô đã bị dịch dung làm thay đổi gương mặt, cho nên bọn họ không biết đứng bên cạnh bọn họ, chính là vị hạ tổng đại danh đỉnh đỉnh kia. Giờ phút này đây, nếu có tên lão ở đây, ông nhất định nhận ra hạ thược. Nhưng ông đã bị súng bắn bị thương. Thời điểm hạ thược ngồi xuống để cao công lực, ông bị hai người trong an thân hội đưa ra khỏi đảo để điều trị. Cùng bị đưa đi có có tả hộ pháp của an thân hội là hách chiến Khi đó ba người vẫn còn hôn mê do chúng âm sát của kim xà Nghĩ đến cung Mộc Vân hiện tại chỉ còn có ba người bên cạnh Số lượng người không đủ Vì thế nên chỉ có thể đưa tề lão và hách chiến xuống núi Số còn lại tạm thời không thể di chuyển Hạ thời cúi đầu nhìn ba người nằm hôn mê trên mặt đất Sợi tóc đen ở giữa chân mày không thấy được nữa Âm sát trên người cũng đã được loại trừ Chỉ là bị kim mãng xà điều khiển, tổn hại nguy khí. Vì thế cho nên vẫn còn mê man chưa tỉnh. Hạ thược ngồi sổ người xuống. Bề cạnh tự nhiên không có một ai dám ngăn cản cô. Cô hiện tại trong mắt mọi người là một vị cao nhân thâm sâu khó lường. Người của an thân hội nhanh chóng nhường đường cho cô. Ánh mắt tò mò, cúi đầu xem cô đang làm cái gì. Chỉ thấy Hạ thược đưa tay chạm vào ấn đường của ba người kia. Ba người đó đồng loạt níu mày, sau đó chậm rãi mở mắt. Ba người, từ buổi sáng sớm hôn mê đến tận bây giờ, thằng tắt té trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã chết vậy. Không ý đến cô gái này, chỉ cần chạm vào ấn đường một tí, người liền tỉnh dậy. Hà thường nói, Bọn họ bị thương nguyên khí, tôi chứa trị một chút, chỉ cần xuống núi thì sẽ không vấn đề gì nữa. Nhưng sau khi trở về, vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Ba người đã không nhớ được chuyện gì xảy ra sau khi bị khống chế. Nhưng họ vẫn nhớ Một khắc bị khống chế kia Nội tâm không hề ngừng rãi ruộng Tại mắt chứng kiến đồng bạn của mình Sau khi bị chúng ta Đã làm những chuyện gì Thế nên sau khi tỉnh dậy Sang mặt ba người nhất thời sám cho Quy xuống đất nói Thỉnh đường ra trách phạt Cùng Mộc Vân cúi mắt nhìn ba người đường viên trắng của chiếc áo Giữa ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh Chiếu ở trên mặt Lạnh bạc như nước Hắn thản nhiên nói Trở về tự mình đến hình đường, nhận 20 roi. Ba người vẻ mặt không thể tin ngưỡng đầu, trên mặt hiện lên nhân khí, cảm kích. Tạo ơn đường ra tha mảng. Hạ thược ở một bên nhìn, vẻ mặt có hơi chút kỳ dị. Cô thấy qua hình phạt đánh roi của an thân hội. Ròi sắt kia mang thêm móc câu ở bên trên, đánh lên người liền chảy ra sóc thịt, khổ sở vô cùng. Hình phạt này rõ ràng không nghề nhẹ, vậy mà bộ dạng ba người kia giống như vừa được đặt xá. Thực ra đâu phải lỗi của bọn họ, bọn họ chỉ là cũng bị khống chế, như vậy còn bị phạt ưa. Cái này không khỏi có người không đồng tình. Nhưng Hạ Thược cũng không nói gì, đây dù sao cũng là chuyện quan thân hội. Cô Mộc Vân là đương gia cô đã lên tiếng, cô là người ngoài xen vào cũng không tốt. Hơn nữa, cũng nghe đâu rằng ba người vốn dĩ phạm vào điều rất cấm kỵ ở bang quy. Cô Mộc Vân chỉ phạt họ 20 mươi roi đã là rất nhẹ. Cho dù Hạ Thược cảm thấy việc ba người bọn họ nhận 20 giòi là có phần oan ức Nhưng đứng ở góc độ của người quản lý mà nói Để quản lý một bang hội của tập đoàn lớn như vậy Cô Mộc Vân khẳng định cũng có cái khó xử của hắn Ở điểm này, Hạ Thược thân là ông chủ của tập đoàn Hoa Hạ mà nói Cũng có hiểu một chút Bởi vậy cô cái gì cũng không nói Điều này cũng làm cung Mộc Vân nhẹ nhàng liếc mắt Có người quay vòng, rung động người khác Hạ thừa không phát điện ánh mắt hắn Cô đang nhìn phía thích thần ở bên kia Chỗ mặt đất hắn đứng Có thêm nhiều người hơn Khoảng đến 10 người Cô lại đứng dậy đi qua Thích thần thấy cô đi tới Sắc mặt dễ chịu hơn một chút An thân hội bên kia Giống như gặp kẻ địch lớn Đứng ra cùng một vân khoát tay ngăn lời họ Hoành tay đứng tựa một bên cửa sơn nào Hắn cười cười nhìn hướng cô đi về phía thích thần Tuyệt không có vẻ mặt lo lắng. Nếu như cô giúp người của Tam Hợp Hội sẽ dẫn đến biết bao nhiêu phiền toái Hắn giờ biết tính cách của cô phòng là chuyện đối với bản thân không có lợi của Tuyệt không làm. Hà thực bổ sung nguy khí cho mười mấy người của Tam Hợp Hội làm cho bọn họ tỉnh dậy. Người tỉnh dậy thấy tích thần đang đứng đó sắc mặt thoáng chốc như là màu của mặt đất lập tức quỳ xuống nhận tụi. Đường ra trên đảo xảy ra chuyện là các anh em bảo vệ không tốt xin đường ra trách phạt. Thịnh thần không nói sẽ tự phạt thế nào, người lại chỉ cười. như về phía cung Mộc Vân, đối với thủ hại, nhân nghĩa nói. Giữa tay tôi không thể chứa chấp một lũ phế vật, họ chút là xin chết. Cung đường ra đến nơi đảo này làm khách, thay vì xin chết, tôi cảm thấy được giết đi vài người của an thân hội, thì tôi lưu lại các người có có chỗ dùng. Mọi người ngay đến đây, Quay đầu liền thấy cung Mộc Vân đứng ở phía đối diện Ánh mắt lập tức chỉ đến hôn giữ Đầu là rút súng Mà bên nhóm người cung Mộc Vân cũng giống như gặp đại địch Lập tức rút súng đề phòng Hạ thường ngồi trên mặt đất Lòng bàn tay đặt trên ấn đường của người cuối cùng Quay đầu nhíu mày nhìn thích thần Tôi nhớ dường như đã nói rằng Không cho phép đánh nhau chơi đảo Thích thần cúi đầu nhìn cô Nhét miệng cười ác liệt <cười> Tôi nhớ mình chưa từng đồng ý với cô Khi hắn nói chuyện, động tác dường như nhanh hơn lời nói. Vừa mở miệng, tay cũng đột nhiên vươn tới. Hà thược còn ngồi trên mặt đất, người nõi nguy khí chưa bổ sung xong. Tên đàn ông hướng bàn tay to vươn đến cổ cô, có ý muốn chế trụ. Hà thược dường như sớm đoán được hắn có ý định này. Người còn ngồi trên mặt đất, tay hướng vặt áo của người nằm trên mặt đất chảo một nhát. Mũi chân ở trên mặt đất nhẹ chạm một chút, trượt ra ngoài, đồng thời đem người quảng cho thích thần. Hạ thược bước trở lại bên người cung mộc vân đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động Bỏ qua đám người thích thần Cùng tam hợp hội đứng ở bên đó Thích thần nhớ mắt lại Thân thể còn duy trì tư thế quay đầu Ánh mắt nặng nề dừng trên người hạ thược Một dạng muốn giết người Hạ thược nhớ bài cười nói Tôi phải đi Cô không cần thích đại đơn gia Phải nhọc công đưa tiễn Nhớ kỹ anh cùng người của anh thiếu tôi một mạng Hẹn ngày khác sẽ đến tìm anh đòi lại Nói xong, Hà Thượng xoay người tìm đường xuống phía sơn đạo. Cùng một vần nhìn phía thích thần, người ăn thân hội ở bên cạnh đều dơ súng chỉ chờ đợi một câu của hắn. Chỉ cần hắn gật đầu, đây là cơ hội tốt để giết chết thích thần. Thích thần hiếp mắt, trong mắt không hề có chút sợ hãi, chỉ có lạnh lùng. Cùng một vần nhìn thích thần, ánh trăng rơi vào những mảng rêu xanh ở bên trên sơn đạo. Hai người đứng hai bên bóng dâm, trong chỗ cành lá tối, khuôn mặt đều loan lổ bác bác. Đáy lòng cũng không khỏi hưng phấn Gió núi thở qua cành lá Trên gương mặt bóng cây loang lổ chiếu lên Cái lá va vào nhau tạo nên âm thanh sàn sạt Cụ Mộc Vân bê trong tay áo khẽ căng thẳng Không biết có bao lâu Mới hạ mắt xoay người đi xuống sơn đạo Người phía sau lì nhanh chóng đuổi kịp Người có tam hợp hội Đều nhẹ nhàng thở một hơi Nhưng không ai biết Cụ Mộc Vân vì sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy Buồn tha cải địch lớn nhiều năm của hắn Hạ thường đi phía trước như luôn chú ý động tĩnh phía sau Nhưng không hề nghe được tiếng súng Ngừng lại thấy cung mộc vân đi xuống núi Hạ thường nhớ mày hỏi hắn Anh vì sao không giết anh ta? Cung mộc vân đi song song với cô Cười nhìn màu sắc của các phía núi <cười> Giết hắn ơ Như vậy chẳng phải phá hỏng chuyện tốt của cô à Giữa hắn lại đối với cô Hạ là vẫn còn có lợi Hạ thường ngẩn người Lập tức lại nở nụ cười Cô cảm thấy cùng Mộc Vân cùng thích thần đấu đá với nhau nhiều năm như vậy, có phần hiểu nhau không cần nói. Nếu cứ như vậy giết hắn, người còn lại về sau khẳng định sẽ rất tịch mịch. Hà Thượng cười cười, cũng không nhắc lại, bắt đầu chuyên tâm nhìn chằm chằm ngón tay của chính mình. Cô Mộc Vân nhìn thấy, thầy cô liên tục bấm bấm, lên cười hỏi. Bọn hắn ở bên kia còn chưa động được. Hà Thượng nói, tôi làm thí nghiệm đấy. Hạ Thược Quả Thực đã làm thí nghiệm, cô bổ sung nguyên khí cho người của Tam Hợp Hội, giúp bọn họ từ trong hôn mê tỉnh dậy. Nhưng vì làm bị thương người là kim xà, mà hiện tại cô chính là chủ nhân của nó, lì để nó giúp cô cứu người tỉnh dậy. Chẳng khác gì giúp nó bớt chút chuyện ác. Tuy rằng chỉ vừa quen biết thích thần, nhưng đối với tính cách của hắn cũng có phần hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không để cho cô của cung Mộc Vân được an toàn rời đảo. Thế nên, thời điểm hạ thược cứu người của Tam Hợp Hội tỉnh dậy, cho lòng cũng đã có tính toán sẵn. Cô vô dĩ đem âm khí của đám người Tam Hợp Hội khống chế, cũng tiện thể thử nghiệm một phen. Sau khi tu vi tăng lên, đối với việc khống chế âm khí có tiến triển gì mới hay không? Lúc này chạy đến sườn núi, trước khi hạ thược đến Hồng Kông, đối với diện tích mà âm sát đã khống chế, phạm vi ước chừng là khoảng cả một cái mặt đường. Nhưng hiện tại vừa quá phạm vi một con phố, bao trùm cả tòa tiểu đảo này. Hạ thược trong mắt phát ra thần khí, kinh hỉ, ánh mắt cô vừa động phút chốc liền thả tay ra. Ở phía xa đỉnh núi, đám người thích thần bỗng nhiên có thể hoạt động tự do. Người đàn ông sắc mặt chìm sâu trong bóng tối, tức giận quát. Đuổi theo cho tôi. Người tam hợp hội nhận lệnh lập tức nhanh chóng xuống núi. Nhưng bước chân vừa bước được nửa bước. Một chuyện quái dị xảy ra Cả đám người đối nhiên cảm thấy Chân tay như bị đóng băng Là một lần nữa không thể động đậy Thích thần cắn răng Sao mặt lúc này so với đáy nồi còn đen hơn Mà phía xa xa Hạ thược tiếp tục hướng xuống chân núi Khóe môi cô khẽ nhắc lên Ánh mắt cô sáng người Thực sự mạnh hơn rồi Khi này cô khống chế toàn bộ âm khí Trên hòn đảo nhỏ sau núi Chỉ mất 2-3 giây ngắn ngủi Hai mắt Hạ thược sáng lên Không chỉ có phạm vi được mở rộng Mà ngay cả tốc độ chế ngự âm khí Cũng tăng lên Cô làm sao có thể không ngạc nhiên và mừng rỡ đây Suốt quãng đường sau đó Hạ Thược liên tiếp buông tay Rồi nắm lại Bắt đầu chỉ quyết Thử nghiệm liên tục 3-4 lần Mà đến khi tới bờ biển mới dừng lại sau khi Hạ Thược đang vui mừng Thì ở trước miếu trên núi Đám người hội tam hợp lúc này có thể cử động Lúc thì không thể di chuyển sau đó lại có thể cử động, sau nữa lại không thể di chuyển, ngay cả chửi một câu cũng không đủ sức. Chờ tới khi tới bờ biển, về mặt hạ thực, thực có thể dùng bốn chữ, thần thái sáng láng để hình dung. Hiện giờ cô đã tới tận chỗ này, mà âm khí vẫn ở trong phạm vi khống chế. Lại nói, phạm vi khống chế thực sự của cô lúc này, có lẽ còn hơn cả một đào nhỏ. Một khi giới hạn khống chế được mở rộng, cô sẽ có nhiều cái lợi hơn trước kia. Khi chạm chán kẻ địch, đó là một điều vô cùng hiển nhiên. Nói cách khác, trong vòng hai giây, cô có thể chế ngự hoàn toàn âm sát trên một hòn đảo. Hơn nữa, có con long lân và kim mãng hỗ trợ. Còn người hạ thừa khải độc, cô thu tay về, miệng cười hài lòng, nhảy lên cano. Cô Mộc Vân đứng trên thuyền nhìn cô, vừa đi vừa vui vẻ, dùng đám người thích thần làm chuột bạch. Hắn lắc đầu cười, lại có chút bất đắc dĩ, lại có chút cưng chiều. Muốn tới chỗ nào của đảo Làng Trài đây? Ừm, uhm, mọi người đưa tôi đến bờ kia là được Nơi này là Hương Cảng Cũng là địa bàn của hội Tam Hợp Mọi người ở đây quá nguy hiểm đấy Hạ thường nói Ánh mắt hướng phía Làng Trài Cho lòng chỉ mong mau mau chóng chóng trở về đảo Ai ngờ Cùng một Vân đáp lại Không sao đâu Mọi nơi trên thế giới đều có thế lực của xã hội đen Nếu nói như em Thì ngoài địa bàn của An Thân Hội Tôi chẳng thể đi tới nơi nào khác Hà Thược quay đầu nhìn anh Cảm thấy lời cung mộc vân có lý Lần này anh tới hương cảng nhất định có việc Có điều đây là chuyện riêng của anh Cô không nên xen vào Miễn là anh không sao là được Tôi không quan tâm nhiều chuyện như vậy Tự anh an bài đi Hà Thược nói xong Để nhìn phía trước Thấy bóng dáng đào nhỏ bập bờ ẩn hiện cho bóng đêm Cô không biết rằng Sau khi nghe xong lời này Ánh mắt cung mộc vân, hơi sáng lên, lộ vẻ vui mừng. Anh nhìn cô hỏi. Em biết tôi gặp Nguy trên đảo, nên mới cố tình chạy tới ư? Hạ thừa không thể nói rằng mình nhìn ra nhờ thiên nhãn, nên đành đáp lại. Tôi vốn định lên đảo thu phục kim xà, ai ngờ anh ở nó từ trước. Chỉ là trùng hợp thôi mà. Cô vừa nói, vừa nhìn hướng làng trài, các bạn không hề quay đầu lại. Nên đầu thấy được người đàn ông kia Âm thầm rủ mắt xuống Ý cười trên môi hiện hữu như thường Nhưng trong gió đêm trên biển lại có vẻ cô đơn Cô Mộc Vân hỏi Dù sao em cứu tôi một mạng Em muốn tôi trả ơn thế nào Hà tướng nghe vậy ngẩn người Lúc này quay đầu nhìn anh Nhớ tới khi trước Mình quả thực yêu cầu thích thần trả ơn cứu mạng Đại khái bị người đàn ông này ghi tạc trong lòng Cô liếc mắt nhìn cung Mộc Vân Ánh mắt lộ vẻ vui đùa <cười> là chỉ nhớ tôi có vấn đề à Tôi nhớ trước khi tới Hương Cảng Còn nói là Hai ta là bạn bè Hiện tại tôi cứ bạn của tôi Đây là chuyện đương nhiên Nếu giờ đòi hỏi này khác Thì gọi là bạn bè ư Cùng Mộc Vân khẽ run lên Đáy mắt hiến lên tầng tầng lớp lớp Ánh sáng lung linh Giống như từng đợt sóng nước đánh tan ánh trăng Hà Thừa cũng nhìn anh một cái Sau đó không để ý nữa Tiếp tục quay đầu nóng lòng nhìn đào nhỏ Cùng Mộc Vân cũng không nói gì thêm. cano nhanh chóng lao phía trước. Trong khi hai người hướng tới đảo làng trài, thì trên cô đảo phía sau, chuột bạch thích thần đối nhiên gầm lên giận ngữ. À đàn ba kia, đừng để tôi bắt được cô. Tiếng hét của anh ta khiến vô số chim chóc giật mình bay loạn. Nhưng hạ thượng và cung Mộc Vân thì nửa chữ không nghe thấy. Mười phút sau, cano cập bến làng trài. Hạ thừa bước lên bờ Không nghĩ tới cung mộc vân Cũng nhảy xuống theo cô Nhìn cảnh sát hòn đảo đứng bao bọc trong sương mù Cười nói Cái trí đảo này không tệ đâu Lâu rồi tôi không ngắm bình minh Từ đây lên núi nhìn mặt trời mọc một lát Hạ thừa nghe ra ý tứ trong lời của anh Không khỏi lên tiếng Ngắm mặt trời mọc á Anh nhàn dỗi quá đấy nhỉ Lần này anh tới đây để du lịch đấy à Ừ có thể nói vậy Cung Mộc Vân rũi trong mắt khẽ cười, sau đó lại nhìn Hạ Thược, ánh mắt có chút lưu luyến. Lần này vốn là nhân lúc rảnh rỗi tới thăm bạn, hôm nay vô tình gặp được, coi như hiểu rõ tâm tư một người. Hạ Thược xử sốt, không phải cô không nghe rõ lời Cung Mộc Vân, chỉ là cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, trước khi tới Hương Cảng trong hai tháng ngắn ngủi mới mạng khiến anh nhớ mong tới tận bây giờ. Tôi có việc cần làm, không phải lên đảo để dạo chơi. Với lại, từ lão huyền môn đều đang ở đây. Lần này tôi tới, bố bị cuộc khảo hạch thầy phong thủy. Chỉ là hiện tại tôi đối ý. Muốn gửi lời hỏi thăm tới bọn họ. Hiển nhiên cô Mộc Vân tới giờ mới biết mục đích đến làng trài của Hạ Thược. Anh trầm ngơ một lát, sau đó cười nói. À, không sao. Bề ngoài, bọn họ đối xử khách khí với hội an thân. Dù sao tập đoàn an thân ở phố World vẫn hay mời đệ tử huyền môn tới xem phong thủy. Ít nhiều được xem là một trong những khách hàng lớn của họ. Mấy vị kia dù ủng hộ hội tam hợp Thì gặp tôi cũng không để chuyện gì xảy ra Em làm việc của em Tôi ngắm mặt trời mọc của tôi Em không cần để ý tới tôi Dòng đường tôi sẽ chỉ ngắm nhìn phong cảnh Tôi đối không quấy dời em Cùng một Vân nói vậy Hạ Thược không tiện từ chối Kỳ thực lời của anh rất đúng Địa vị của thầy Phong Thủy vốn rất đặc biệt Thường được phú thương lẫn chính khách kính nể Nhưng họ dù cao siêu tới đâu Thì vẫn là người mà đã là người thì chẳng ai toàn năng. Đám người dư cửu trí tuy rằng ủng hộ hội Tam hợp, nhưng đối với hội An thân vẫn tỏ ra khách khí. Trong giận xã hội đen, Chu Quy chẳng đem lại lợi lộc gì cho bọn họ. Thầy Phong Thủy có thuật pháp quỷ thần khó lường, xã hội đen có vũ khí hiện đại hoàn hảo, đường khẩu, thành viên bang hội, sát thủ với số lượng kinh người. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn đối địch với súng ống lôi đạn, ngày ngày lo lắng nguy hiểm rình rập đi tới đâu cũng tránh không nổi sát thủ lần theo. Dù sao, ai muốn có cuộc sống yên bình, làm gì có kẻ nào thích tự mình rước họa vào thân. Hơn nữa, không phải thầy phong thủy nào cũng giống như hạ thượng 10 trẻ tuổi vừa có tu vi cao, lại thêm long lân và kim mãng bảo vệ, nên mới có thể không để một số chuyện vào mắt. Đối với đa số đệ tử huyền môn, bọn họ giống như người làm ăn, cầu việc của họ là xem phong thủy cho người khác, hoàn thành thì nhận thủ lao, Sau đó dùng số tiền này sống qua ngày Ngày đến đám người dư cử trí Cũng sẽ không ăn no rửng mỡ Mà đi trêu chọc khách hàng lớn Bọn họ càng được người ngoài tôn trọng kính nể Thì càng quan tâm danh lợi địa vị Lại nói Hệ giới nhất mạnh Trương Thị đang ở thế yếu Nếu như Cung Bộc Vân xuất hiện bên cạnh mình Nhìn định người khác sẽ nghĩ Anh là người đứng sau bọn họ Chuyện chấu lưng cho Lão Trương Cũng không phải không khả năng Nghĩ vậy Hạ Thừa không nói gì thêm nữa Dẫn theo cung Mộc Vân và đám tay chân của anh lên đảo Trên đảo Trận cử cung Bát Quái vẫn ở chỗ cũ Lúc này ước chừng tới giờ tí Muốn ngắm mặt trời trên đỉnh núi Tuy phải nhanh chân một chút Nhưng có lẽ vẫn đủ thời gian Vào ban đêm Muốn đi qua trận cử cung Bát Quái rất khó khăn Bởi thị giác của bọn họ Giống như bị lớp xương che phủ Khó nhìn rõ xung quanh Ngay cả khi tiến trong trận Đám người hội an thân có vẻ rất cảnh giác Đánh giá xung quanh Chỉ có cung Mộc Vân nhả nhã như thường Quan sát trước sau một chút Ước chừng trong lòng tự có đánh giá Nhìn đúng như lời anh nói khi trước Từ đầu đến cuối Mộc Vân không hề mở miệng dù chỉ một câu Tuyệt không làm phiền hạ thược Đây là trận cửu cung bác quái Từ xưa truyền lại Mấy lão già huyền môn cũng chẳng phải chỉ có hư danh Không ngờ có thể bay trận để thử chúng ta Có điều phương pháp giải trận không khó Chỉ cần theo tôi là được Hạ thược rất có lòng tốt Mà nói ra tên trận Cô tin chắc cùng Mộc Vân đã từng nghe nói qua Chắc chắn sẽ có hứng thú Cô nói mấy lời này Là để dọc đường đi Anh không cảm thấy tẻ nhạt Tự mình từ từ tìm tòi học hỏi có cô sẽ làm chuyện của cô Cô Mộc Vân được cô quan tâm Lên mỉm cười dịu dàng Khẽ gợt đầu Con người một lần nữa sáng lên sau đó quay đầu đánh giá đường núi đã bị sương mủ vầy kín. Mà Hạ Thược sau khi nói xong câu kia, không để ý bọn họ nữa, cô mở thiên nhãn toàn tìm phương hướng đi lên núi. Thế nhưng, thiên nhãn vừa mở ra, bước chân Hạ Thược dừng lại. Không phải vì phía trước có gì bất thường, mà bởi thiên nhãn có chỗ khác lạ. Trời đất ơi, hình như mắt cô thay đổi rồi. Hạ Thược vốn dĩ chỉ muốn phân biệt hai lùa khí âm dương và vị trí bát quái, Giống như cô đã làm để giải trận khi rời đảo Nhưng không ngờ thiên nhãn vừa mở Cảnh sát thấy được lại không giống trước kia Hai luồng khí âm dương Và vị trí bát quái vẫn còn Nhưng có thêm rất nhiều thứ khác Ví dụ như con đường trước mặt Hoa cỏ cây cối, thế núi Mọi thứ cô đều có thể nhìn thấy rõ ràng Hà thừa có thể thấy Mê môn của trận cử cung bát quái Dốc đứng phân bố chỗ nào Đưa núi hướng về đâu Tất cả cô nắm rất rõ giống như là có một tấm bản đồ đang bày trước mặt cô. Cô nhìn thấy con dế trốn sau bụi cỏ ven đường, thấy chim chóc ngủ yên trên tán cây giận dạp, thấy mấy vị lão nhân đang đứng chung một chỗ ở bãi đất trống trên đỉnh núi. Thậm chí thấy cả các đệ tử đang đi tới đi lui trong trận cử cung bát quái để có thể tìm lối ra. Hạ Thược thu hồi thiên nhãn, hiếm khi có khi nào cảm thấy tim mình rộn ràng như trống trận thế này. Đây không phải thiên nhãn, Họ có lẽ là thiên nhãn, nhưng là thiên nhãn đã thăng cấp, có phần giống với thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là cách nói của Phật gia. Trong Phật gia có ngũ thông, bao gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, số mệnh thông, như ý thông. Trong đó, thiên nhãn thông cho phép người sở hữu nhìn thấy tất cả những gì mắt thường không thấy được, như thiên cơ, nhân quả, luân hồi. Thiên nhãn thông khác với thiên nhãn. Thiên nhãn có thể tu luyện bàn thành, nhưng thiên nhãn thông thì không. Hôm nay, thiên nhãn của hạ thượng thăng cấp, sau này có thể trở thành thiên nhãn thông hay không, có thể thấy được nhân quả luân hồi hay không. Cô cũng chưa dám chắc. Nhưng ít nhất lúc này, cô có thể thấy những thứ trước kia chưa từng nhìn được. Trước kia, nàng chỉ có thể nhìn thấy khí âm dương, phương hướng, tập trung nhìn cho khoảng thời gian, có thể thấy tương lai. Nhưng bây giờ, dùng mắt thường, Nàng có thể nhìn rõ mọi vật Dù chỉ một chướng ngại vật nhỏ cũng không có Ở trong mắt nàng Dù thiên địa có lớn Cũng không có gì có thể che đậy được tầm mắt nàng Mọi cành vật như trước Một bức họa cuộn tròn Trải ra có thể nhìn thấy tất cả Nàng có thể thấy Trên cả ngọn núi bên kia Hiện tại dư cửu trí, khúc trí thành Của vương hoài, ba người đứng cùng một chỗ Lãnh ra Lão gia tử cách đó không xa Trương Trung Tiên chắp tay sau lưng đứng phía xa, năm người đều cùng nhìn về một hướng. Nàng nghĩ có lẽ lúc nãy đầu pháp thu phục mãn xà khiến âm sát dao động mạnh, cho nên mới thu tầm chú ý của họ. Mà trên mặt ba người dư cửu trí, hiện tại lộ rõ vẻ khiếp sợ. Sang mặt Trương Trung Tiên cũng không tốt lắm, tay nắm chặt, sang mặt lo lắng, không biết trong lòng có nhận định việc này cùng nàng có liên quan hay không. Hạ thược lúc này đang dùng thiên nhãn nhìn về phía năm người thế nhưng cả năm người đều không phát hiện ra ngay cả người đã luyện ra thiên nhãn như dư cử trí cũng không phát hiện Phát hiện này làm Hạ thược thú vị cười cười, thu hồi ánh mắt ánh mắt đảo qua những người trong bát quái trận cử cùng nhìn thấy vẫn chưa có một vị tổ nhân nào có thể phá trận Tiểu tử ôn diệp tay cầm la bàn đứng ở một chỗ hùng hổ trị phương hướng, sau đó đệ tử của Trương Thị Lên đi theo hướng hắn chỉ Hạ thừa cười Bởi vì phương hướng kia đúng rồi Mà ở trên sơn đạo Đang tập trung một nhóm người Có nghỉ ngơi, có thương lượng Một số người cầm la bàn, đảo quanh tại chỗ Có người đang tranh chấp xem Phải đi hướng nào Có 10 đội ngũ Đã sắp phá giải được trận pháp Trong đó có đội ngũ của Dư Vi, Lạnh Dĩ Hân Ôn Diệp, Hải Như Xe theo thực lực Vẫn là huyền môn đệ tử dẫn đầu Còn những phong thủy sư khác phái Chỉ có một đội ngũ còn ở trong đó Số còn lại Muốn cùng đội hữ bỏ cuộc, rời đi Một mình ở trên đường không có biện pháp Lên bị lạc Đội ngũ phá trận nhanh nhất Chỉ là đội ngũ dư vi Đã đến chân núi Rõ ràng sắp đi ra Ánh mắt hạ thường biến nổi Bỗng nhiên gợi lê khoái môi Lộ ra một nụ cười thú vị Cùng một vân ở một bên nhìn nàng Đối như rừng chân Điều tình đầu tiên là khiếp sợ, kế đó là vẻ mặt kinh hỷ. Cuối cùng trên mặt mang theo ý cười thú vị. Liền biết chắc rằng, chắc nàng phát hiện ra cái gì đó, muốn đi trêu chọc người khác chăng? Là đầu cười, hắn liền thấy nàng thi triển thân pháp. Hạ thường ngón tay động liên tục, ở nơi mắt người thường không nhìn tới. Âm khí bỗng nhiên tụ tập thành tuyến. Từng đạo từng đạo dưới theo chỉ thị của nàng, hướng một ít đội ngũ phóng đi. Trừ bỏ trương thị đệ tử, lãnh thị đệ tử Cùng môn phái phong thủy sư khác Người của dư gia Khúc gia cùng vương gia Hay những người phàm là tiếp cận phương hướng giải trận Toàn bộ đều bị khống chế Hạ thược không khống chế người của lãnh gia Đương nhiên có đạo lý của nàng Chỉ thế cơ hồ là cùng trong một lúc Hơn 20 đội ngũ Đồng thời tay chân lạnh như đóng băng Đứng lại bất động Sắc mặt thì hoảng hốt Sao lại thế này Trong lúc nhất thời, những câu hỏi như vậy liền tràn ngập trong sơn đạo có một số đệ tử có tu vi thấp chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất Mặt sắc mặt dư vi cũng liền thay đổi sao lại thế này chứ Vừa lạc xuyên sắc mặt đại biến tay chân run lên, mặc dù không ngã nhưng không hiểu vì sao lại không cử động được Có người thi pháp ư? Khu phòng sắc mặt nghiêm túc thân thể không động đậy mắt hướng chung quanh đánh giá Ai pháp chứ? Thực to gan. Giờ về sắc mặt phát trầm, triệu tập nguyên khí lấy muốn tranh thoát âm khí trói buộc. Nhưng tu vi của nàng bất quá chỉ là vừa mới tiến nhập lụy khí hóa thần cảnh giới. Cùng hạ thược kém đến xa, sao lại có thể thoát được chứ? Tù vi của dự vi ở huyền môn có thể coi là hạng nhất. Nếu như nàng ta không có biện pháp, thì vương lạc xuyên, củ khúc phong càng không có cách nào. Đệ tử của tam gia thì càng không cần phải nói. Ở trên khắp con đường núi nhỏ, hơn 20 đội ngũ lấy các loại tư thế kỳ quái té trên mặt đất, không thể đứng dậy. dần dần thân thể run lên lạnh như bằng, sắp mặt hoảng sợ như bốn phía, không biết là cao nhân ở phương nào thi pháp. Mà cao nhân thi pháp đó, giờ phút này cười đến vui vẻ. Hạ thược chỉ nghĩ đến phạm vi khống chế âm khí tăng lên, không nghĩ tới, ngay cả thiên nhãn cũng tăng. Không những có thể khống chế âm khí với diện tích lớn, có thiên nhãn giúp Nàng có thể khống chế được mọi người Hạ thiệt ngẩn đầu Nhìn sắc trời Lộ ra ý cười vui vẻ Ai dầu Toàn quân bị diệt Sáng mai mặt trời mọc ư Nàng muốn xem nét mặt giàn nua của dư cử trí Khi thấy đệ tử của mình Tất cả đều bị knock out Nàng quay đầu đối với cung Mộc Vân nói Đi thôi chúng ta suốt trận Cung Mộc Vân gật đầu một cái Đi theo phía sau nàng Hà Thường vừa đi, vừa dùng thiên nhãn nhìn phía mấy đội ngũ còn lại. Lãnh ra nàng mặc kệ, mấy vị tổ nhân đó có thể phá trận hay không, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của bọn họ. Mà đệ tử của Trương Thị cùng một ít phong thủy sư nàng có thể nhúng tay giúp hỗ trợ. Việc này vừa đi vừa làm. Nàng chính là muốn nhìn, ngày mai mặt trời mọc, đệ tử Trương Thị toàn bộ đều vượt qua. Và nét mặt già nua của mấy cao nhân Có đồ tôn toàn quân bị diệt kìa Hạ từ đoán không sai Thời điểm mặt trời mọc Càng lúc cả đến gần Mấy lão già trên núi bắt đầu mất kiên nhẫn Vốn là sau khi lên núi Bọn họ liền khoanh chân ngồi thiền Ai cũng hiểu rõ bản lĩnh Của các đệ tử mình Ước chừng người vừa qua sớm nhất Có thể là vào nửa nêm Nhưng không nghĩ tới vừa qua Giờ ngọ, phía đông chuyển tới mồ hồi Chấn động khiến người ta kinh hãi Năm người giật mình đứng bật dậy nhìn hướng đông Chỉ thấy hòn đảo bên kia khói đen mịt mờ Hai hòn đảo tuy cách nhau không xa Nhưng khoảng cách ấy Cũng chẳng phải phạm vi mắt thường Có thể nhìn thấy Thứ họ nhìn thấy chỉ là hắc khí Bị áp chế trong một khoảng Ban ngày về má hắc khí Có thể dài đặc như mực ư Mặc dù là từ lão huyền môn Từng chứng kiến nhiều chuyện quỷ quái bí hiểm Nhưng cho tới bây giờ Họ chưa từng thấy âm sát mãnh liệt như vậy Nếu so với sát khí của âm linh trên đảo trước đó Thì âm sát bên kia mãnh liệt hơn rất nhiều lần Dấu cuộc đó là cái gì chứ? Khục trí thành kinh hãi hỏi dư cửu chí Có nên tạm dừng cuộc khảo hạch lần này không? Âm sát bên kia rất nặng Vạn nhân ảnh hưởng tới bên này Hậu quả đúng là khó mà lường Vượng Hoài hiếp mắt lắc đầu Bên kia có người thực thi kết giới, ẩm sát đã bị giam trong đó, không thể thoát ra. Ta ngược lại tò mò không biết chuyện này do vị cao nhân nào làm đây. Xa khí nồng nặc như vậy, cho dù bốn trưởng lão huyền môn hợp lại cũng cần phải cân nhắc. Rốt cuộc người nào đã làm phép chứ? Có điều, lời này vương hoài đâu dám nói. Bởi chuyện dư cử trí ghét nhất là có người mạnh hơn ông ta. Giang hồ rộng lớn, Mỗi môn phái ở các quốc gia kỳ thực đều ẩn dấu cao nhân. Nhưng dư cửu chí lại chưa từng tán dương người khác là cao nhân. Đương nhiên, ông ta quả thực có lấy do để khinh thường các cao thủ cho môn phái khác. Nhưng trên hòn đảo phía đông kia, có thể làm phép với âm sát như vậy, người này chắc chắn là cao thủ. Mà quả nhiên, dư cửu chí nện mạnh cây gậy lên trên nền đất, nhìn khúc trí thành. Chỉ có người làm phép mà thôi. Tại sao phải dừng khảo hạch chứ? Nâng chí khí người khác Chính là diệt uy phong chính mình Hắn làm phép của hắn Nếu như âm sát dám tới đây Dựa vào mấy người chúng ta Chẳng nghĩ không đấu lại được à? <cười> Vừa nghe ông ta nói vậy Khúc Trí Thành lì khôn khéo ngậm miệng Rồi cửu chí bình tĩnh Ngồi khoanh chân ngồi xuống Khúc Trí Thành và Vương Hoài Đành giả vờ giả vịt làm theo Trời trùng tiền đứng cách ba người kia một khoảng, đứng từ lúc đó đến tận buổi tối, chăm chăm nhìn phía âm sát bên kia, nắm tay siết chặt đến nỗi, gân xanh lộ ra, sắc mặt thì vô cùng tệ. Trong khi người khác còn không hiểu gì, ông ta biết rõ mọi chuyện. Nhà đầu xấu xa kia, nó thực sự chạy sang cô đảo rồi. Trời Trung tiền giận tới nỗi, giậm mạnh chân, suy chút nữa mắc phải bệnh tin. Nếu nhà đầu kia gặp chuyện gì bất chắc, Sau này ông biết ăn nói với trưởng vôn sư huynh thế nào? Nhưng mà lúc này Ông chỉ có thể lo lắng suông Căng thẳng tới nỗi đi qua đi lại Một chỗ suốt nửa ngày Đám cỏ dưới chân, cơ hồ Đều đã bị giày đạt nát Trường hành động đó của Trương trung tiên Khúc Trí Thành không khỏi lên tiếng cười nhạo <cười> Lão trường à Ông gấp cái gì thế Bên đảo kia dù có người đấu pháp Thì âm sát cũng đâu thể chạy tới chỗ này Các đệ tử, dù có thể cảm giác được, nhưng tôi tin bọn chúng có đủ khả năng tuy cơ ứng biến. Nếu như có người bị chuyện này làm phân tâm, chỉ có thể chứng minh tâm không kiên định. Tới lúc đó, nếu như đệ tử của ông không qua trận nổi, thì đừng lấy chuyện này làm cái cớ. Hiển nhiên, Húc Chí Thành cho rằng Trương Trung Tiên căng thẳng như vậy là vì sợ đệ tử của mình không qua nổi khảo hạch. Trương Trung Tiên nghe xong, cũng lười tranh luận với hắn. Khảo hạch à? Đệ tử của các ngươi, có ai có thể giải trận nhanh hơn nha đầu kia? Buổi trưa, nó đã chạy sang đảo phía bên đông rồi. Tuy là đang hận, không thể tóm hạ thược về để nghiêm khắc dạy dỗ một phàn. Nhưng vừa nghĩ tới đây, lão nhân gia cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sường hãnh diện. Tuy nhiên loại cảm giác này cũng chẳng duy trì được lâu, rất nhanh lại bị lo lắng khống chế. Mà cũng may, sau buổi trưa... Tuy âm sát trên hòn đảo phía đông vẫn ở trạng thái ràng co, nhìn tới khuya thì lại chậm rãi tản đi. Chờ khi âm sát tản đi, thì giờ tí sắp tới. Trời trùng tiên cho tới lúc này, chưa dám thở vào, ai biết bên kia kẻ nào là người thấm. Mà ngay khi cảm giác được trận đấu kết thúc, đám người dư cử trí lập tức đứng bật dậy. Chỉ có điều lần này không ai dám mở miệng. Không chí thành và vương hoài, Sau khi nghe giáo huấn Đều không dám nói lời dư thừa Chỉ sợ chạm phải điều cấm kỵ của dư cử trí Bờ ngoài dương mắt như sắc trời Cười nói Giờ tí Chắc chắn vi nhi cũng sắp tới rồi Ừ, phải đấy Dư cử trí đáp lại một tiếng Vẻ mặt trước sau uy nghiêm không đổi Sau đó liền trống gậy Đi đến giữa bãi đất trống Khoan chơi ngồi xuống Dường như là có cùng suy đoán với vương ngoài Cố Trí thành biết, câu nói khi trước khi dư cửu trí không vui, vì vậy lúc này ngồi xuống cười nói. Vi Nhi thiên phú vô cùng, à, từ nhỏ đã dư lão từ tay bồi dưỡng, có bé này tất nhiên là người đến đây đầu tiên. Vương Hoài cười nói, à, đúng rồi, mấy năm nay và lĩnh đám trẻ trong môn phái càng ngày càng cao, mà mấy lão già chúng ta cũng vui mừng. Vi Nhi và Lạc Xuyên từ nhỏ chơi thân với nhau, sao có thêm Phong Nhi, Ba người chúng nó chắc chắn cùng nhau tới đích Đây là chỉ trong nữa Mấy lão già chúng ta nhìn thấy ba đứa nó Dẫn đầu lên đỉnh núi Khu Trí Thành gật đầu nói phải Trong lòng không khỏi hờ lạnh Lời này là câu ý gì chứ Vì nhì và Lạc Xuyên từ nhỏ chơi thân với nhau sau có thêm phong nhi Nói vậy ông ta là do dư cử trí cân nhắc lên à Vừa ngoài chết bầm này Thật là khôn khéo lõi đời Mình thường xương huynh gọi đệ với ông ta Nhưng nghe rằng thực sự không để người đứng cùng trong hàng Trong tự lão huyền môn này vào mắt đầu Hùng Trí Thành hít mắt một cái Ngoài miệng thì vẫn cười Họ bối trong nhất mạch của Vương Huynh Như năm gần đây Cũng có phần khiến người ta hãnh diện có biết lát nữa có mấy nhóm tới được đây Ta nghĩ chắc bảy tám nhóm Cũng không phải chuyện khó nhỉ Hàng máy Vương Hoài giật giật Vội vàng xua tay Đâu có đâu có Hùng lão đệ nói quá Ta nghĩ có ba bốn nhóm cũng là không tệ. Ông ta vừa nói, vừa liếc dư cửu trí đang nhắm mắt dưỡng thần. Thầm mắng khúc trí thành dám hãm hại mình. Bài tám nhóm à? Vậy khác nào toàn bộ vừa qua khảo hạch? Ngay cả dư ra cũng không dám nói toàn bộ đệ tử sẽ qua ải. Trời cử cung bác quái này đánh rớt hơn nữa cũng không phải không có khả năng. Ai dám chắc toàn bộ qua ải thì rõ ràng có ý đài đầu cưới cổ dư ra. Kỳ thực Luận mệt tu vi, trong đám đệ tử trẻ tuổi, ngoại trừ mấy đứa có thiên phú, thì số còn lại của Dư Gia chẳng phải nổi trội hơn người gì. Ai trong bọn họ cũng đều có sở thích riêng. Dư Gia am hiểu phong thủy nhà ở Dương Thế, Vương Gia am hiểu bài binh bố trận, Khúc Gia am hiểu phong thủy âm trạch Lãnh Gia am hiểu coi quẻ bòi toạt. Còn như Nhất Mạch Trương Thị, rất giỏi đối phó người âm. Ngày hôm nay khảo hạch phương diện phá trận chính là thế mạnh của đệ tử Vương Gia. Nhưng dù là vậy, trước khi tới đây, Vương Hoài dặn dò cẩn thận các đệ tử, nhất định phải về sau dư gia, ngàn vạn lần không được dẫn đầu, miễn cho súng bán chim đầu đàn, tự rước xui xẻo về cho bản thân mình. Theo như ta đoán nước ạ, nhân mạch này của chúng ta có thể qua 3 4 nhóm, có phía Khúc lão đệ, đại khái 2 3 nhóm đi. Vương Hoài cười cười, lời nói mang theo châm biếm, ý tứ chính là chúng ta mạnh hơn ngươi một chút. Cũng không tệ Khúc Trí Thành tức đến nghiêng răng nghiến lợi Nhưng ngoài mặt vẫn phụ họa theo Bạn về tư cách và sự từng trải Ông ta đương nhiên không áp nổi vương hoài Một lời tức giận không chỗ phát tiếc Vừa nhấc mắt nhìn thấy Trương Trung Tiên Vì vậy nói Nhưng mà dù sao tốt hơn vài người đi Chỉ sợ một nhóm không qua nổi Trương Trung Tiên trả cho ông ta là cái bóng lưng Các bạn không thèm để ý lời vừa rồi Hục trí thành tức tới nỗi sắc mặt hóa đen, cuối cùng vẫn là quay ra đọa sức với vương hoài. Hai người cứ vậy, khoanh chân ngồi một chỗ, nhìn trong trọc lên đường núi, chờ xem đệ tử của ai đến nhiều hơn. Giờ tí, hai người bọn họ đều đoán chắc dư vi sắp đến, vì vậy kể từ khi đó, bọn họ nhìn chăm chăm phía trước, thế nhưng mà chờ mãi, chờ mãi. Giờ tí đã qua, mà không ai tới. Dư cửu trí khẽ cong mày Như khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần Vừa ngoài khúc trí thành Nhìn trời giả giác Vừa ngoài cười nói Xem ra lần này chúng ta bày trận mê môn nhiều quá Làm đám tiểu bối hoa mắt Chóng mặt rồi Khúc trí thành cũng đáp Chắc sắp tới rồi đấy Chúng ta chờ thêm lát đi Hai người vừa nói Vừa lẽ quan sát sắc mặt dư cửu trí Sau đó chừng mắt nhìn nhau Lại chấp trú nhìn phía trước Bắt đầu cảm thấy lo lắng Giật xử cái bốn khắc Không bóng người Giờ cử trí nhẹ nhàng mở mắt Ánh mắt không vui Ông ta ngừng đầu nhìn sắc trời lại nhắm mắt Vừa ngoài và khúc trí thành Cười gượng hai tiếng Tiếp tục nói Chắc là có chuyện gì nên mới chậm rồi Chúng ta chờ thêm một chút đi Chờ một chút Mà các bạn thân mến Diễn minh tiếp theo của chuyện như thế nào ngày Mai sẽ gửi tới các bạn vào ngày mai Các bạn hãy cùng chờ đợi Xin chúc cho các bạn ngủ ngon.